web sách nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà Hảo Tâm Tô Văn Thuận giám đốc doanh nghiệp tư nhân tổ sách không Thuận Biên Hòa Đồng Nai website thuộc khoa Anh Tô Văn Thận đã tài trợ cho kho sách nói thực hiện trọn vẹn quyển bí quyết tay trắng thành triệu phú của tác giả Adam cô chúng ta thực hiện quyển sách này với mong muốn dân tộc Việt Nam sẽ học được những bí quyết làm giàu từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện đóng góp kinh phí để kho sách nói.com thực hiện những quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần biết nhận thì phải biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Tô Văn Hồng. Một web.hươn hồng.com. Bây giờ mời quý vị nghe sách nói. Hơi quen trợ phú sáo, hành động ngay thẳng chính trực. Từ lâu, người đời có nhận thức sai lầm rằng, giới giàu sang và quyền lực đều là những kẻ dối trá, lương lẹo, và vì làm những việc trái với luân thường đạo lý, họ mới giàu nổi, cũng không thể đổ lỗi cho họ khi họ nghĩ như thế. Trong cuộc sống, không thiếu câu chuyện về những triệu phú ôm hết tiền của cổ đông, trời lặng mất tâm trong các vụ xì canh đăng ở phố quan. Chúng ta ai cũng từng nghe nói đến vụ lừa đảo Enron, công ty China Aviation Own, Wacom, ACCS, AEFCO, và danh sách này còn dài ra mãi. Chắc chắn trên đời không thiếu những người phức lên nhờ những phi vụ bất chính, vì thế mà sự giàu có và kinh doanh của họ không bình vững. Nhưng sự thật là, phần lớn trự phú tay trắng làm ninh đều ngay thẳng chính trực, một điều khá thú vị. Trong quyển sách bán dạy, suy nghĩ của triệu phú The Melania Mai của tác giả Thomas Stanley đã phỏng vấn 733 triệu phú với câu hỏi, yếu tố nào quan trọng nhất giúp họ trở nên giàu có? Câu trả lời mà ông nhận được nhiều nhất là, trung thực với mọi người. Ngạc nhiên chưa, yếu tố này được xếp hạng cao hơn hẳn các yếu tố khác như, đầu tư đúng hướng, làm việc chăm chỉ, và có tinh thần cạnh tranh. Vậy, thế nào là chính trực? Và tại sao nó lại quan trọng như vậy? Chính trực tức là thành thật với mọi người và luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức. Với doanh nhân, điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện đúng điều mà bạn cam kết. Nếu bạn chính trực, khách hàng, đồng nghiệp và nhân viên sẽ tin tưởng bạn. Họ biết lời nói của bạn đi đôi với việc làm và bạn sẽ không khiến họ thất vọng. Họ biết rằng bạn sẽ đem đến chất lượng tốt nhất cho số tiền họ bỏ ra. Rằng dù với bất cứ lý do nào, Bạn cũng không bao giờ lùi dối họ. Cần 20 năm để xây dựng uy tín, nhưng chỉ cần 5 phút để phá hủy nó. Một khi tâm niệm điều này, bạn sẽ hành động khác đi rất nhiều. Warren S. Buffett, người giàu nhì thế giới. Trên đời, càng có nhiều người xảo trá vô đạo đức, bạn càng cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân hay doanh nghiệp dựa trên lòng chính trực. Được như thế, bạn sẽ thu hút càng nhiều nhà cung cấp, khách hàng, nhà đầu tư và đối tác làm ăn. Trong dương đầu, tôi có nhắc đến Vika Goel, người sáng lập và là giám đốc công ty e Technology. Ông đã tới Singapore, không một xu dính túi, nhưng lại xây dựng nên công ty toàn cầu, trị giá hàng tỷ đô trong 5 năm. Ông đã làm điều ấy như thế nào? Ông lấy tiền ở đâu ra? Lúc đầu, ông làm cho một công ty tên là Kama. Trong giai đoạn khủng hoảng vào những năm 1990, công ty mẹ của Kama sụp đổ, không người chờ bị cắt giảm, Goel chủ động, thói quen trụ phú 2, mua lại chi nhánh ở Singapore. Để tiếp tục kinh doanh, ông cần thuyết phục khách hàng mua trả trước, để ông có tiền mua sản phẩm từ nhà cung cấp. Lý do duy nhất khiến khách hàng của ông chấp nhận điều ấy là vì Goel nổi tiếng là trung thực và đáng tin cậy trong những giao dịch với họ trong quá khứ. Vài tháng sau, Goel gặp lại ông chủ cũ tại Shimlim Square. Được biết Goel đang cạn vốn và khó lòng giữ được công ty. Grungeet đã cho nhân viên cũ của mình vay 300.000 đô, chỉ vì ông biết rằng Goel sẽ không bao giờ ôm tiền bỏ chạy. Sức mạnh của lòng tin và uy tín cá nhân là như thế đấy. Chưa hết, một người bạn và là khách hàng cũ của Goel cũng mạnh dạng gửi vào tài khoản của Goel, 1 triệu đô, để ông có thể mua hàng từ Seagate. Và duy trì việc kinh doanh Trong những năm qua, có khá nhiều người tìm đến mời tô hợp tác kinh doanh, nhưng tôi từ chối hầu hết những lời đề nghị. Bất kể cơ hội kiếm tiền có hấp dẫn đến mấy, thấy vậy, có người bèn hỏi tôi, tư chuẩn chọn người hùng vốn kinh doanh. Họ biết rằng bất cứ ai làm chung với tôi cũng kiếm được khá nhiều tiền. Trong câu trả lời của mình, tôi đưa đức, chính trực lên hàng đầu. Thật vậy, bao giờ cũng hành động ngay thẳng chính trực, bạn sẽ có nhiều lợi thế. Thói quen triệu phú 7. Toàn tâm toàn ý trong việc làm giàu. Một lần nữa, bạn hãy trả lời câu hỏi này. Bạn có thực sự muốn làm giàu không? Có thể bạn sẽ nói, tất nhiên, vì thế tôi mới đọc quyển sách này. Nhưng còn một câu hỏi nữa, bạn có dành 100% tâm sức cho việc làm giàu không? Bạn thấy đó, việc muốn trở thành triệu phú và quyết tâm 100% trở thành triệu phú là hai chuyện khác nhau một trời một vực bằng chứng là hầu như ai ai cũng muốn làm giàu có nhưng thử hỏi thế gian này liệu có mấy người thật sự giàu nếu bạn chỉ mong muốn rồi cầu trời khấn Phật để trở nên giàu có thì nó sẽ vẫn chỉ là hy vọng mà thôi nhiều nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi những nhóm chuyên gia khác nhau đều khẳng định một điều để thành công và giàu có ngoài sức tưởng tượng chỉ mong muốn không thì chưa đủ cần phải gom đủ một trăm phần trăm quyết tâm mới đạt được nếu bạn quyết tâm một trăm phần trăm Để đạt được một điều gì đó, nó không chỉ là hy vọng, ước muốn mà trở thành việc nhất định phải làm. Khi một điều gì đó trở thành bắt buộc, nó sẽ khiến bạn hoạt động với một tâm thế hoàn toàn khác. Nó trở thành ưu tiên số 1 của bạn, không gì là có thể ngăn cản bạn cho đến khi bạn đạt được mục tiêu và bạn sẽ làm tất cả những gì có thể để thành công, tất nhiên một cách chính trực. Giấu rằng nó có khiến bạn vất vả, hoặc buộc bạn phải đầu tư hết thời gian năng lượng và tiền cổ đi nữa. Tôi tin rằng, một khi bạn sẵn sàng làm tất cả để đạt được điều gì đó, bạn bao giờ cũng tìm ra cách. Nếu không, bạn cũng tạo ra cách. Khi George Lucas, trưởng phú ở tuổi 28, cha đẻ của phim Star Wars, chiến tranh giữa các việc sao, muốn cách mạng hóa ngành làm phim bằng cách tạo ra những kỹ xảo điện ảnh cần thiết cho cảnh chiến đấu trong vũ trụ. Trong phim Star Wars, thì tất cả mọi người đều nói rằng Ông điên khi muốn làm một việc ảo tưởng như vậy, nhưng ông không chấp nhận sự thật đó, mà quyết tâm biến giấc mơ thành sự thật, bằng cách mở công ty riêng Industries and Magic, ALM, để tạo ra kỹ xảo cho bộ phim đó. Thật vậy, nếu chỉ đơn giản mong muốn hoặc hy vọng trở nên giàu có, bạn sẽ không bao giờ đạt được. Sở dĩ tôi dám quả quyết như thế là bởi vì con đường thực hiện mục tiêu không dễ dàng chút nào mà đầy trong gai thử thách. Tôi dám mạnh miệng nói rằng, khi bắt đầu con đường làm giàu, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại suốt dọc đường. Vô số những vấn đề lớn nhỏ xảy ra, cứ như để thử thách lòng kiên nhũng và sức dư đựng của bạn, để bạn ra khỏi vòng an toàn của mình. Có những lúc trên chặng đường đó, bạn phát hiện mình mất hết tiền bạc, thời gian hay sức lực. Bạn sẽ gặp những người làm tất cả mọi việc để bạn thối chí. Có những lúc cứ như thể cả thế giới quay lưng lại với bạn, bạn bè bỏ đi, người thân ngoảnh mặt, và mọi chuyện rối tung rối mù. Tin tôi đi, tôi đã trải qua tất cả những điều này, và còn hơn thế nữa. Nếu chỉ đơn giản là mong ước làm giàu, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc và viện ra hàng chục lý do để rời khỏi cuộc đua. Những người mà ý chí làm giàu dừng ở ước muốn sẽ không bao giờ chịu ra khỏi vùng an toàn, làm tất cả để vượt qua thử thách. Thêm vào đó, bạn sẽ nhận ra rằng mình có cả đống những út muốn khác choán thời gian và tâm trí bạn. Một thời gian sau, bạn sẽ thấy mình bị phân tâm bởi những út muốn khác nữa. Tôi chắc bạn đã trải qua kinh nghiệm này. Vậy, cách duy nhất giúp bạn đạt được mục tiêu làm giàu là phải biến nó thành điều bắt buộc đối với bản thân. Hồi học cấp 2, tôi và một nhóm bạn thân có chung ước mơ trở thành triệu phú và chủ các doanh nghiệp lớn. Điều khác biệt duy nhất là đối với các bạn ấy, điều đó vẫn mãi chỉ là giấc mơ đẹp, còn đối với tôi, đó là điều nhất định phải thế. Từ ngày ấy, tôi đã bị ám ảnh bởi giấc mơ đó, trong giờ ra chơi, thay vì chạy nhảy nô đùa, tôi ngồi thiết kế danh thiếp Adam Koo, giám đốc điều hành. Khi tôi chia sẻ với bạn bè về ý tưởng kinh doanh sàn nhảy di động, đề cập ở chung 1, nhiều đứa phiện cớ như, tớ bận lắm bố mẹ không cho phép. nếu mình phạm sai lầm thì sao? nếu thua lỗ thì sao? ngày cuối tuần bận lắm, vân vân. bởi vì mục tiêu của họ không phải là điều bắt buộc, họ cho phép tất cả những lý do này ngán chân họ bước tiếp. nhưng việc kiếm tiền lại là điều bắt buộc với tôi, nên tôi cố tìm cách thực hiện và tôi đã làm được. cho phép tôi nêu ra một ví dụ khác. bạn đã từng lên danh sách những mục tiêu cần đạt hoặc những việc cần làm, nhưng cứ lần lừa mãi. Không thực hiện. Tôi chắc chắn là có, vì thối lần khân là đặc điểm chung của nhân loại. Trong danh sách đó, có việc bạn đã hoàn thành, có việc hoàn toàn chưa đụng đến, phải không? Tôi chắc là những việc bạn hoàn thành là việc, khi gần đến thời hạn, trở thành bắt buộc với bạn, và bạn không làm không được. Với những việc còn lại, nếu có thể, bạn sẽ trì hoãn, cho tới ngày chúng trở thành bắt buộc. Bạn thấy không? Thường thì chúng ta không chịu làm một việc gì, cho tới khi nó trở thành việc buộc phải làm. Vấn đề là ở chỗ, khi trở thành điều bắt buộc, thì mọi chuyện đã quá muộn. Tôi có một người bạn đề ra mục tiêu bỏ thuốc lá. Anh biết rằng hút thuốc rất có hại, và muốn bỏ thói quen xấu này. Đành rằng biết rõ như thế, nhưng anh cứ trì hoãn năm này sang năm khác. Đùng một cái vào năm 2003, anh bị chẩn đoán ung thư phổi, và nếu không bỏ thuốc, Sự sống của anh sẽ không kéo dài quá 6 tháng. Từ đấy bạn tôi không đụng đến một đứa thuốc. Bạn thấy đó, khi một điều trở thành bắt buộc, bạn sẽ làm được. Vì vậy hãy biến mong muốn được tự do và an toàn về tài chính thành điều bắt buộc với mình bạn nhé. Khi ấy não bộ sẽ giúp bạn đánh thức những tiềm năng còn ngủ yên trong bạn. Vấn đề ở chỗ, ước mơ giàu có hiếm khi trở thành điều bắt buộc với hầu hết mọi người. Nó chỉ là một mong muốn đơn thuần, và vì thế, phần lớn người đời chỉ cần đủ tiền để tồn tại theo cách của mình. Vậy, làm thế nào để biến nó thành điều bắt buộc? Câu trả lời là hãy dấn thương vào cuộc, đặt mình vào tình thế không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải hành động. Nếu đọc tự truyện của những người giàu có trong lịch sử, bạn sẽ thấy nhiều người trong số họ, vào một thời điểm nào đó trong đời, đã đặt cược cả cuộc sống của mình, và đặt ra một cửa tất cả những gì họ có. Nhờ ở trong tình thế của một viên đạn đã lên nồng, họ đã phát huy tất cả nội lực của mình và làm được những điều mà ở hoàn cảnh khác, họ không thể làm nổi. Khi Fikach Goyal cần tiền để mở công ty e Technology, ông đến gỡ cửa ngân hàng Ấn Độ xin vay tiền. Để thuyết phục cánh nhà băng Dhani, ông phải thế chấp toàn bộ của cải thừa kế trong tương lai từ gia đình ở Ấn Độ. Chính quyết tâm cao độ ấy đã giúp ông vượt qua tất cả những trở ngại ghê gớm trên con đường sự nghiệp. Lý do duy nhất khiến bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao Star Wars thành công là vì George Lucas nỗ lực 100% để biến mơ ước thành hiện thực. Những người không hiểu thì cho rằng Lucas là thiên tài bẩm sinh hoặc nhờ ăn may mà có được bộ phim thành công. Nếu tìm hiểu lịch sử bộ phim này, bạn sẽ biết rằng cho tới ngày công chiếu, tất cả mọi người Kể cả dàn diễn viên đều tin rằng nó sẽ thất bại thảm hại. Trong quá trình sản xuất, tất cả những gì có thể bị hư đều được trọt đường ray. Sau 16 tuần quay phim, người ta có đủ lý do tin rằng bộ phim này cầm chắc thất bại với chi phí cao hơn ngân sách. Thời gian làm phim lâu hơn dự kiến, bộ phận kỹ thuật không tạo ra được những kỹ xảo mong muốn, và giới chuyên môn đánh giá, nó chỉ là phim dành cho con nít. Hãng phim 20th Century Fox muốn bỏ cuộc, họ chỉ cho Lucas 3 ngày hoàn tất công việc của hai tuần bị lãng phí. Điều tồi tệ nhất là đúng vào lúc dầu sôi lửa bỏng, Lucas lại bị chứng đau thất ngực trầm trọng, trọng vì những căng thẳng và mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Phần lớn các đạo diễn khác chắc chắn sẽ bỏ cuộc để cắt lỗ, vì biết rằng không ai có thể lật ngược ván cờ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi nếu chiến tranh giữa các vị sao. Chỉ là một môn ước đơn thuần, nó đã thất bại với đủ mọi lý do. Nhưng với Lucas, chiến tranh giữa các vì sao đã trở thành điều bắt buộc. Lucas thuê một ekip đông gấp ba lần, chia các cảnh thành ba nhóm, và chỉ đạo ba cảnh quay cùng một lúc. Ba ngày sau, chiến tranh giữa các vì sao trên làng và làm nên lịch sử. Kết thúc phòng chứa đầu tiên, nó trở thành bộ phim thành công nhất ở khu vực Bắc Mỹ, với doanh thu 290 triệu đô, riêng shot Lucas được hưởng trên 50 triệu. Khi còn bé, Lucas đặt mục tiêu trở thành triệu phú năm 30 tuổi. Ông đạt được sớm hơn 2 năm, trở thành triệu phú năm 28 tuổi. Khi làm những tập phim tiếp theo, Hoàng đế trở lại, Emperor Jack Peck và sự trở lại của Teddy, Return of the Teddy. Lucas từ chối không dùng tiền của hãng Ford. Một điều rất hiếm trong lịch sử, ông quyết tâm làm cho lọt phim này thành công, và dội hơn nữa. Nên dùng tiền túi đầu tư cho hoàng đế trở lại, với kinh phí lên tới 18 triệu đô, thói quen triệu phú 4, chưa vội hướng thụ thành quả. Những người trong ngành nghĩ ông phát rồ, vì nguyên tắc số 1 trong sản xuất phim là không bao giờ dùng tiền túi, cho dù đó là bộ phim của bạn. Niềm tin và quyết tâm của ông đã được đền bù hậu hỉnh, năm tập phim tiếp theo trong Chiến tranh giữa các vì sao có doanh thù hơn 20 tỷ đô, và ngày nay. George lucas sở hữu một cơ nghiệp khổng lồ trị giá gần 3 tỷ đô Tuy vậy bạn không cần phải đánh cược tất cả những gì mình có như Fikas, Guell hay short để chứng tỏ quyết tâm của mình còn có những cách khác để đặt mình vào thế không có đường lui bản thân tôi tự đẩy mình vào bờ tường thì tuyên bố cho cả thiên hạ biết việc mình muốn làm mỗi khi xác định một mục tiêu nào đó tôi thường lớn tiếng thông báo về kế hoạch của mình vì biết rằng làm thế Tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc phải lao vào làm cho bằng được. Từ kinh nghiệm thiết thực của mình, tôi muốn bạn Hà quyết tâm đọc xong quyển sách này và áp dụng tất cả những gì học được. Tôi cam đoan, tài sản của bạn sẽ tăng lên gấp nhiều lần.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 Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, Ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng Tại sao cuộc sống thật vội vã, Sớm nở tối tàn mấy cụm bông, Như bóng thiều quang qua trước ngõ, Chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, U minh não trước xa hơi dậm về Trông ra bến thảm bờ mê Nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương Ta vang các bụi trên đường Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này Hành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả Trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi Về lời tâm nguyện một ngàn quyển audio Dương Tuấn ngọc 0986 hai một chín một chín email thức thiên phúc gmail.com trân trọng kính chào Thói quen phú 8. Khả năng chuyển bại thanh thắng Khả năng chuyển bại thanh thắng là một thói quen quan trọng của những người, tay không làm nổi cơ đồ. Hầu hết người đời tưởng rằng người thành công không bao giờ nếm mùi thất bại, và rằng triệu phú hẳn không bao giờ mất tiền. Với cách nghĩa như thế, họ đã lập trình cho mình tâm lý sợ thất bại và thua cuộc. Quan niệm sai lầm và mé mó này. Chán trở không ít người trên bước đường vươn tới thành công đấy bạn ạ. Sự thật, ai cũng có lúc thất bại vào một thời điểm nào đó trong đời. Và triệu phú là người thất bại nhiều hơn ai hết, vì họ hành động nhiều hơn, thiền to sống cả mà. Bản thân tôi cũng mắc nhiều sai lầm ngu xuẩn. Tôi để mất rất nhiều tiền và thất bại nhiều đến nỗi không đếm xuể. Hãy tin tôi, bạn sẽ thất bại nhiều lần trước khi có thể thành công. Quan trọng không phải ở chỗ bạn có thất bại hay không. Mà ở chỗ bạn làm gì với những lần sôi hỏng bỗng không? Đây chính là điểm phân biệt giữa người giàu và nghèo. Người ta có ba cách xử lý trước thất bại. Nhiều người mất tinh thần trước thất bại của mình nên bỏ cuộc. Họ chép miệng. Tôi đã thử rồi, chẳng ăn thua gì. Hoặc, tôi có đầu tư hẳn ho đấy chứ, nhưng kinh doanh không hợp với tôi. Họ cho rằng thất bại có nghĩa là màn đã hạ và yên trí với nhận định mình không có số thành công họ đưa ra những lý do như tôi không có phiếu kinh doanh lấy được tiền của thiên hạ đâu có dễ bạn có thấy ấy náy khi nghĩ như vậy không với các phản ứng này chắc chắn ước mơ đẹp đẽ nào rồi cũng sớm lụi tàn những người thuộc nhóm thứ hai không bỏ cuộc đơn giản như vậy khi không đạt kết quả họ không bội đầu hàng mà nhanh chóng trở lại cuộc chơi và tử lại lần nữa nếu bán điện thoại di động thua lỗ Họ có thể chuyển sang bán giày chép. Nếu mất tiền vào chứng khoán, họ sẽ thử mua vàng trên sàn. Nhưng lê hoài mãi, họ vẫn không thành công. Vì dù có thử đi thử lại nhiều lần, nhưng do họ không thay đổi cách làm, nên chỉ đạt kết quả tương tự. Một thời gian sau, thất vọng và mệt mỏi với những thất bại kiểu ấy, họ cũng sẽ bỏ cuộc. Một số sẽ chấp nhận sự thật trần trụi và giả từ ước mơ cao đẹp. Bạn có quen ai rơi vào trường hợp này không? Bạn có thuộc vào nhóm này không? Thành công là kết quả của nhận định đúng. Nhận định đúng là kết quả của kinh nghiệm. Kinh nghiệm là kết quả của nhận định sai lầm. Anthony Robbins Chữ phú có cách nhìn nhận và xử lý thất bại của mình rất khác. Khi không đạt mục tiêu đề ra, họ không nghĩ là mình thất bại, mà chỉ thấy mình học được kinh nghiệm. Đối với họ, Thất bại không phải là kết thúc bi thảm, mà chỉ là một khúc quanh. Họ sẽ tiếp nhận thông tin phản hồi, học hỏi từ kinh nghiệm này và thay đổi chiến thuật. Nếu thay đổi rồi mà vẫn không thành công, họ lại tiếp tục học hỏi, thay đổi phương pháp và thử lại lần nữa. Và cứ như thế cho đến khi đặt kết quả mong muốn, họ không ngại làm tất cả những gì có thể cho tới khi thành công. Bằng cách đó họ biến thất bại thành thắng lợi. Phương tranh của tôi là học hỏi từ quá khứ, tập trung cho hiện tại và mơ ước về tương lai. Tôi hết sức tin tưởng vào việc học hỏi từ thất bại của chính mình. Thường sau cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, cuộc đời tôi là cả một bài học về điều này. Donald Trump nói sau khi biến món đồ 935 triệu đô thành gia tài trị giá 3,5 tỷ đô. Hiếm có trực phú nào gặt hái thắng lợi giòn giả ngay trong những vụ làm ăn đầu tiên. Thường, họ chỉ đạt được giấc mơ tài chính sau những kinh nghiệm cay đắng và thất bại ê chề. Nhìn lại, nhiều người thừa nhận là nếu không có những quả đắng ấy, họ sẽ không bao giờ có trái ngọt hôm nay. Xin Wang Hu, người sáng lập ra công ty R.A.T., trải qua không biết bao nhiêu thất bại, mới đi đến thành công. Ý tưởng đầu tiên của ông là phát triển và biến là máy tính truyền thông đa phương tiện đầu tiên trên thế giới. Sau một khoảng thời gian khá dài với hàng trăm nghìn đô đổ ra cho sản phẩm này, ý tưởng của ông hoàn toàn thất bại. Thay vì than thông trách phận và viện đủ lý do bào chữa, ông chọn cách nghĩ rằng, đó là thông điệp cho biết thị trường chưa sẵn sàng với loại sản phẩm này. Nó quá đắt và phức tạp vào thời ấy. Ông tìm hiểu nguyên do và thay đổi phương pháp tiếp cận. Sau vài lần thất bại, Ông nảy ra ý tưởng về một sản phẩm giá rẻ gọi là Rao Plaster. Chính ý tưởng đúng đắn này đã khiến Raytheon Technology của ông thành công ty toàn cầu trị giá hàng tỷ đô. Như vậy, tất cả các bạn cần, chỉ là một ý tưởng đủ lớn để gây dựng cơ đồ. Tuy vậy, ý tưởng kỳ dự như vậy thường không đến ngay từ đầu, nó chỉ tới sau nhiều ý tưởng thất bại. Câu chuyện có thật về Steve Jobs bao giờ cũng củng cố trong tôi niềm tin rằng con người có thể biến một thất bại thảm hại thành thành công vang dội. Ở tuổi 21, Steve Jobs cùng một người bạn sáng lập ra Apple vào năm 1976, 4 năm sau khi Apple lên sàn chứng khoán, Steve đã có trong tay 217 triệu đô, và lúc ấy ông mới 25 tuổi. Apple tiếp tục đà tăng trưởng phi thường của mình, đặt ra yêu cầu cần có một quản lý chuyên nghiệp, để điều hành mọi việc trong công ty Thế là năm 1983 ty Charles Keeley làm giám đốc điều hành Tuy vậy hai năm sau giám đốc điều hành và hội đồng quản trị không chịu nổi T.T. Ông nổi tiếng là người tâm tính thất thường Đó là một cuộc đảo chính buộc ông phải ra đi trong nhục nhã Chính ở nơi mà ông sáng lập và đưa nó lên đài vinh quang như ngày nay Tại hơn nữa Apple còn kiện lại Steve vì không làm tròn nhiệm vụ Lâm vào tình cảnh bị hất ra khỏi con thuyền của mình, nhưng người chắc chỉ còn nghĩ cách xoa tay để mặc những con sóng nhấn chìm mình. Nhưng nghĩ thế nào thì đã không phải là Jobs rồi. Con người phi thường này thấy trong thất bại của mình một bài học lớn. Thói quen trở phú 8 và lấy lại thế chủ động thành lập một công ty mới mà ông đặt tên là Nest. Thói quen trở phú 2. Ông tin rằng Nest có thể phát triển các phần cứng và phần mềm còn tốt hơn cả epo Ông có cuộc phục thù ngoạn mục chăng. Thật không may, phần cứng của nest lại là một thất bại khác. Không trùng bước, ông tiếp nhận các thông tin phản hồi từ thị trường và thay đổi hướng đi bằng cách thành lập phim trường hoạt hình Bitsa. Hóa ra, đây là một bí tưởng bạc tỷ bởi vì Bitsa thành công vang dội kể từ khi cho ra đời bộ phim hoạt hình 3D hoàn toàn bằng đồ họa máy phi tính, mang tên Storytory. Câu chuyện đồ chơi Cùng lúc đó vào năm 1995, công ty máy tính Apple đang ngắp nghé bờ vực phá sản do điều hành yếu kém và thiếu sản phẩm mới. Công ty lỗ từ 800 triệu đến 1 tỷ đô một năm và giá cổ phiếu rất từ 18 đô xuống còn 3,8 đô. Tin rằng mình có thể cứu vãn Apple, Steve Jobs đồng ý trở lại làm giám đốc điều hành với mức lương tượng trưng 1 đô, vì tiếng gọi của đam mê thói quen trừ phú năm. Khi Steve trở lại, ông sa thải toàn bộ ban lãnh đạo yếu kém và tung ra các sản phẩm mang tính đột phá như iMac, iPod và iTunes. Hệ điều hành tiên tiến mà ông phát triển với Net được cải tiến thành Mac OS X rất được ưa chuộng. Kết quả Apple biến đóng nợ 1 tỷ đô thành lợi nhuận một tỷ đô trong 2005. Giá cổ phiếu tăng vọt từ 3.8 đô lên 75 đô. Trong bài diễn văn ra trường nổi tiếng của mình, Tuy thừa nhận, nếu không bị Apple sa thải, ông sẽ không bao giờ lập ra Nest và hãng Pisa. Nếu không có Pisa, ông đã không trở thành đầu tàu trong thiết kế đồ họa, và nếu không nhờ phần mềm Nest mà ông phát triển, Apple sẽ không bao giờ có hệ điều hành Smart OS X, tạo bệ phóng cho Apple thành công như ngày hôm nay. Đây chính là lý do mà nhiều bậc hiền nhân tin rằng, Mọi sự trên đời đều có lý do của nó, và rằng trong nguy có cơ, nếu bạn biết cách lớn lên từ sai lầm và quyết tâm hành động. Thói quen triệu phú chính, quý trọng đồng tiền Thói quen cuối cùng, và cũng là thói quen làm giàu quan trọng nhất, chính là thái độ quý trọng đồng tiền. Tôi không nói bạn nên yêu tiền tới mức trở thành nô lệ của nó, nhưng bạn cần quý trọng những giá trị nó mang lại cho bản thân và những người xung quanh. Khi tôi chia sẻ ý này, nhiều người phán ngay một câu, tất nhiên là tôi thích tiền rồi, có ai rồi dạy mà không yêu tiền, nếu không, người ta phải làm lụng vất vả làm chi. Thật ra, đối với chuyện tiền bạc, nhân loại nói chung thể hiện thái độ khá mâu thuẫn. Tuy ai ai cũng cần tiền để sống, cả đến những người tu hành cũng vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, nhiều người không nhận ra rằng mình nỉu an cho đồng tiền, có những liên tưởng tiêu cực về nó. Nó đến đồng tiền, người ta hay đề cập đến khả năng đổi trắng thay đen của nó, và dân tộc nào cũng có những câu tục ngữ hay cách ngôn nói về mặt trái của đồng tiền, như đồng tiền không phấn không hồ mà sao khéo điểm khéo tô mặt người, hay nén bạc đâm toạc tờ giấy, hay mạnh vì gạo bạo vì tiền. Cách nghĩ này khiến nhiều người chống lại tiền bạc một cách vô thức và cản trở họ trở nên giàu có, nhưng điều này không phải ai cũng nhận ra. Bạn thì sao? Bạn có cảm thấy, dù bạn mong muốn giàu có, nhưng hình như có điều gì đó luôn cản trở bạn. Bạn đã từng làm việc không kể ngày đêm để đạt được mục tiêu, nhưng rồi đến lúc có thể chạm vào thành công, bạn lại có khuynh hướng sao nhãn mục tiêu của mình. Cũng có thể khi tài khoản của bạn đạt đến một con số nào đó. Bạn bắt đầu đánh mất động lực làm giàu cho đến khi tài khoản sụt giảm đáng kể, bạn mới quay lại làm việc chăm chỉ hơn. Cứ như thế, có một lực đẩy vô hình nào đó ngăn cản bạn đạt đến mức độ giàu có. Một vài người bạn của tôi tâm sự rằng, ngay khi có tiền, họ có xu hướng tiêu xài phung phí hoặc để mất tiền một cách lãng nhát. Nếu bạn cũng có những biểu hiện như vậy, có nghĩa là trong vô thức, bạn không thực sự muốn mình giàu. Rất có thể từ nhỏ, bạn đã chịu ảnh hưởng của nền giáo dục coi thường đồng tiền. Những liên tưởng xấu về tiền bạc hay suy nghĩ địch lạc về nó đang kìm giữ bạn lại. Một lần, tôi có bài nói chuyện với thanh thiếu niên về sức mạnh của việc phát hiện ra cơ hội và hành động nhanh. Tôi lấy ra tờ 10 đô và tuyên bố sẽ bán nó với giá 2 đô. Tôi hỏi người ta xem có ai muốn làm một cuộc đời chát như vậy không? Trong 10 phút sau đó, chẳng thấy ai có động tĩnh gì. Cuối cùng, một cậu bé ngần ngại đứng dậy lấy tiền. Một vụ trao đổi có lợi như vậy, sao không ai chịu làm? Tôi hỏi. Câu trả lời tôi nhận được là, em không muốn bị mọi người nghĩ là kẻ hám tiền. Em không muốn lấy không của người thầy 8 đô. Em nghĩ chắc là có cái bẫy gì đây? Vậy có nghĩa là, điều cảnh trở các em không chấp lấy cơ hội hiển nhiên có lợi chính là những niềm tin giới hạn và liên tưởng xấu của chúng về đồng tiền. Điều đáng sợ ở chỗ, chuyện tương tự như thế thường xảy ra trong cuộc sống. Tại sao hàng ngày có những người nhìn thấy và tận dụng cơ hội kiếm tiền, trong khi đa số lại không thấy? Một lần nữa, đó là vì quan niệm sai lạc đã hình thành trong họ một cách vô thức. Trong quá trình trưởng thành, nhiều người trong chúng ta không biết rằng chúng ta vô tình tiêm nhiễm những niềm tin giới hạn và liên tưởng méo mó về tiền bạc từ gia đình, bạn bè, thầy cô, người thân và thậm chí sách vở. Chúng ta được dạy rằng, nếu nhiều đến tiền, hay mong muốn có nhiều tiền, là những kẻ tham tiền. Pham đã là kẻ tham tiền, thì sẽ phụ nghĩa. Sách luân lý làm cho chúng ta hiểu rằng, đối cực của tiền bạc là tình nghĩa. Vậy nên, nếu thích tiền, chỉ biết có tiền, sẽ không biết coi trọng tình nghĩa. Kết quả trong tham tâm chúng ta, là một đường liên hệ, mong muốn làm giàu, bằng với việc không đúng đắn. Thích tiền, tố xa. "Như này, giải thích tại sao những đứa trẻ trong buổi nói chuyện của tôi không chấp lấy cơ hội có tờ 10 đô. Chúng sợ bị bạn bè liệt vào loại chỉ biết có tiền. Bạn có được dạy những quan niệm như vậy không? Như người xuất thân từ tầng lớp lao động, chứng kiến cảnh cha mẹ làm lụng, đầu tắt mặt tối cả đời thì dần dần có ý thức rằng, lao động cần cù là cách duy nhất để kiếm tiền. Chính cách nghĩ này chặn tầm mắt của họ." không cho phép họ nhận ra rằng ý tưởng để ra nhiều tiền hơn là chăm chỉ làm lụng. Khi thấy có thể đổi hai đồng lấy 10 đồng, những đứa trẻ nói trên đèn nghĩ ngay là có trò gì đó, hoặc chúng đang lợi dụng tôi. Vì thế, chúng không nhận ra rằng cuộc sống hàng ngày vẫn có những cơ hội như vậy. Warren Buffett kiếm được tiền tỷ bằng cách mua lại những công ty với giá bằng nửa giá trị thực của nó. Ông chỉ bỏ ra hai đồng để mua cổ phiếu có giá trị 10 đồng. Bạn sẽ học cách làm như vậy trong chương 18 và 19. Đúng thế, doanh nhân kiếm tiền bằng cách tìm mua những món hàng rẻ hơn giá trị thực, đóng gói lại rồi bán cao gấp 10 lần. Những người sinh ra trong gia đình nghèo hay đủ ăn thường được dạy rằng tiền không phải là tất cả, tiền không bỗng dương mà có, người giàu sắp tham lam, tiền không quan trọng, có tiền mất bạn, đầu tư là rủi ro. Đồng tiền thay trắng đổi đen Vân vân Kết quả từ trong tiềm thức Họ liên kết nỗi sợ hãi Căm ghét Và cảm giác xấu xa với tiền bạc Và chính điều này Ngăn cản họ trở nên giàu có Họ cảm nhận được lực cản bên trong ấy Tuy thế mặc dù đặt ra mục tiêu trở nên giàu có Nhưng bằng một cách nào đó Họ lại phá hỏng thành công của mình Mỗi khi gần đạt được nó Tiềm thức sẽ ngăn không cho họ làm giàu Vì nhiều tiền quá sẽ đem lại vấn đề, hoặc biến họ thành kẻ xấu. Tuy vậy, bạn cần hiểu rằng nếu bạn bè, cha mẹ hay thầy cô dạy bạn tất cả những điều này, đó là vì họ nghĩ mình đang đưa ra lời khuyên đúng đắn. Trước đó, họ cũng từng được dạy như vậy, và đó là lý do họ không bao giờ giàu. Thông thường con người có xu hướng tin theo những cách nghĩ tiêu cực về tiền. Vì như vậy họ cảm thấy sự nghèo của mình rất chính đáng, rất trong sạch và yên tâm với cái nghèo ấy. Phải, khi một ai đó tặc lưỡi mà rằng, tiền đâu phải là thứ quan trọng nhất, họ chỉ tự trấn an mình theo kiểu ai khuyên mà thôi. Khi ai đó nói, tôi quý trọng gia đình, nên không dành thời gian để kiếm tiền, thì đó chỉ là lời bào chữa vụng về. Vì vậy, vào lúc này, xin bạn hãy lắng lại trong vài phút, để tự cảm nhận và lắng nghe cảm giác sâu xa nhất trong bạn về tiền bạc. Tôi biết rằng, Về mặt ý thức, bạn quý trọng đồng tiền, vì tất cả những gì nó có thể mang lại cho bạn. Nhưng tôi vẫn muốn bạn gạt qua một bên những đánh giá bên ngoài, và thực sự lắng nghe cảm giác bên trong của mình về tiền bạc. Một trong những học viên của tôi, anh Joshua không thể lý giải tại sao anh làm việc chăm chỉ, có kiến thức và được trang bị nhiều cách thức kiếm tiền, mà vẫn không giữ được tiền lâu. Mỗi lần trúng quả, trong môi giới bất động sản. Anh lại tự phá hỏng thành công của mình bằng cách từ cho đến đồng cuối cùng. Anh tin đến tôi vì không hiểu lý do tại sao. Khi tôi hướng dẫn anh hãy thư giãn và nghĩ về quá khứ, anh chợt nhận ra vấn đề của mình. Từ khi còn bé, anh đã chứng kiến cảnh nhà hàng xóm liên tục cải vã sáu sao. Người lớn trong bộ mặt đâm đâm đau khổ, con trẻ con thì bị cha mẹ phớt lờ. Khi Joshua hỏi cha mẹ mình, Tại sao nhà hàng sớm lại có nhiều chuyện không vui như vậy? Anh nhận được câu trả lời. Thì người giàu bao giờ chả có nhiều vấn đề? Họ cãi nhau vì tiền ấy mà. Hay là trong tiềm thức, anh liên kết nhiều tiền với vấn đề và bất hạnh? Chính vì thế, mỗi khi có cơ hội nhân số tiền mình có lên nhiều lần, chosu lại làm những việc ngớ ngẩn. Khi anh nhận ra vấn đề và giải quyết thấu đáo, anh bắt đầu có khả năng tích trữ và làm cho đồng mẹ. Đẻ đồng con. Bây giờ tôi muốn bạn lấy giấy bút và dành ra hẳn 10 phút để làm bài tập này. Hãy viết càng nhiều càng tốt những suy nghĩ của bạn sau định đề. Tiền là. Có tiền sẽ, Người giàu là. Tôi muốn bạn viết ra ít nhất 40 câu, phải đúng 40 câu. Điều quan trọng là bạn không được ngừng lại để suy nghĩ về những gì mình biết. Chỉ cần viết ra những gì hiện lên trong đầu bạn. Nếu có thời gian suy nghĩ. Bạn sẽ viết ra những câu trả lời, nghe thì hay đấy, nhưng không phải là cảm giác thật sự của bạn. Điều mà bạn cần chính là những gì nằm trong tiềm tức, và cách duy nhất làm điều đó chính là ép mình viết không ngừng. Khi bạn cảm thấy bí, thì cứ viết ra bất cứ điều gì trong đầu, tốt, xấu gì cũng được. Tôi dám chắc bạn sẽ ngạc nhiên trước những gì mình viết ra. Ta bắt đầu nhé, và nhớ là bạn không được ngừng lại cho tới khi bạn viết ra ít nhất 40 câu. Xem nào, bạn có quan niệm hay liên tưởng gì về tiền? Tốt hay xấu? Bạn nghĩ thế nào về người giàu? Tôn trọng hay kinh bỉ họ? Thân tượng hay căm ghét họ? Nếu bạn kinh bỉ người giàu, bạn nghĩ họ là bọn người xấu. Tiềm thức sẽ không bao giờ để cho bạn giàu. Tại sao ư? Bởi vì nếu giàu, bạn sẽ trở thành người xấu. Những quan niệm sai lạc về đồng tiền Sau khi hướng dẫn hàng ngàn người ở nhiều nước khác nhau làm bài tập này, tôi nhận thấy hóa ra, người đời nghĩ rất xấu về đồng tiền. Bạn có chung những ý nghĩ sao không? Tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi trên đời. Tiền biến người ta thành kẻ thú lợi. Giàu có tiền bạc, nghèo nàn tâm hồn; Giàu mất bạn, sang mất vợ. Tiền không tự nhiên mà có. Người giàu tham lam và ức kỷ. Người giàu thường keo bẩn. Để giàu có bạn phải may mắn, danh trá hoặc cực kỳ thông minh. Tiền không đem lại hạnh phúc. Dù sao tiền cũng không phải là điều quan trọng nhất. Để có nhiều tiền, tôi phải tước đoạt của người khác. Số giàu mang đến dưỡng nhân Lọ là con mắt, tráo trưng mới giàu. Chúng tôi không có nhiều tiền vì phải lo cho con cái. Quá nhiều tiền sẽ khiến bạn thay đổi bản chất, trở nên xấu đi. Mịn người sang có gan có thép Lắm tiền nhiều của, chỉ tổ pha lòng lĩ và đối diện với nhiều vấn đề Thời buổi khó khăn bây giờ làm gì còn cơ hội kiếm tiền Xóa bỏ định kiến sai lầm về tiền bạc Trong thực tế, rất nhiều quan điểm và nhận định về đồng tiền tỏ ra thiên lệch, tiêu cực và là những lời bào chữa vụng về Ngăn cản nhiều người có một cuộc sống hạnh phúc và dư giả. Để toàn tâm toàn ý trong chuyện làm giàu, bạn phải phá bỏ những định kiến này và nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật là tiền bạc có thể phí như giấy quy, làm hiện rõ bản chất con người. Nó cho thấy con người thật sự của bạn. Nếu bản chất một người là ích kỷ, xấu xa, đồng tiền sẽ khiến cho người ấy xấu xa và ích kỷ hơn. Ngược lại, nếu bạn tốt bụng, hào hiệp, biết yêu thương người khác, tiền sẽ giúp bạn trở nên tốt hơn. Đối với định kiến tiền không đem lại hạnh phúc, thì sự thật là đúng. Tuy vậy, không có tiền, bạn cũng chẳng hạnh phúc nổi. Chẳng phải không hạnh phúc mà có tiền vẫn tốt hơn là vừa bất hạnh vừa nghèo khổ. Đối với định kiến tiền không phải là tất cả. Sự thật là... Đây là lý luận biện hộ số một của những kẻ thất bại. Sự thật, muốn làm bất cứ điều gì, bạn cũng cần đến tiền, không có tiền. Bạn không thể tận hưởng tối đa những giá trị cuộc sống như gia đình, nghề nghiệp, sức khỏe, tâm linh và các mối quan hệ khác. Tình kiến, tiền làm cho cuộc sống tinh thần của bạn trở nên nghèo nàn. Rồi thật là, một lần nữa, nếu bạn thiên về đời sống tinh thần, tiền sẽ cho phép bạn giúp đỡ được nhiều người hơn, làm được nhiều việc thiện hơn. Sự thật, những người giàu trên đời là những người có đời sống tinh thần phong phú, sâu so sắc. Được giải phóng khỏi những lo toan tiền bạc hàng ngày, họ có thể tập trung vào những khía cạnh quan trọng trong cuộc sống. Nhiều người giàu đích thực tin rằng, tiền bạc không phải của họ, mà họ chỉ thay mặt thượng đế trong coi số tài sản đó. Định kiến, người giàu rất thực dụng, họ chỉ tôn thờ đồng tiền. Sự thật là, chỉ người thiếu tiền mới tôn thờ nó. Ai là người hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, làm công việc mình ghét chỉ vì tiền? Ai là người mong ước mình có nhiều tiền hơn? Ai là người luôn lo lắng về tiền? Ai là người hy sinh sức khỏe và gia đình để kiếm được nhiều tiền hơn? Đó là người dư giả tiền bạc hay người quanh năm túng thiếu? Thật ra, người giàu hiếm khi làm việc vì tiền. Họ làm vì niềm đam mê hay vì một sứ mệnh mà họ tự trao cho mình. Bill Gates, Warren Buffett, Lucas, Michael Jordan và Steve Jobs. Chắc chắn không phải là những người làm vì tiền. Họ không cần phải làm như vậy. Một vài sự thật khác mà bạn nên biết đó là, nếu có mất đi một vài người bạn, điều đó chỉ có nghĩa là bạn phát hiện ra những người đó không phải là bạn bè thật sự. Khi trở nên giàu có, bạn có cơ hội kết bạn với những người có tư tưởng làm giàu. Khi bạn giàu có, bạn có cơ hội giúp cho nhiều người khác trở nên giàu hơn. Tiền để ra tiền. Bạn thấy đó, tiền là thước đo của những trao đổi về giá trị. Kiếm được nhiều tiền hơn có nghĩa là bạn tạo ra nhiều giá trị và cụ cải hơn cho đời. Bill Gates là người giàu nhất thế giới, vì ông tạo ra giá trị nhiều nhất cho mọi người, với Microsoft và Windows. Nhờ phát minh của ông, nhiều triệu phú khác ra đời. Thử nghĩ coi, nếu không có Microsoft, Windows, Word và Excel, bạn có tạo ra được nhiều của cải như ngày hôm nay không? phần lớn các vấn đề mà người ta phải đối mặt trong cuộc sống, quan hệ, sức khỏe, nghề nghiệp đều là hậu quả của việc thiếu tiền. Còn đối với định kiến tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi trên đời, thì sự thật là bần cùng sinh đạo tặc, nguyên nhân số một của bạo loạn, lừa đảo, cướp bóc và gian dối chính là sự nghèo đói, tức thiếu tiền. Bây giờ. Tôi muốn bạn viết ra càng nhiều càng tốt những suy nghĩ và liên tưởng mới tích cực về đồng tiền và động lực kiếm tiền. Quan điểm mới của tôi về tiền bạc Tiền là Có tiền sẽ Dán như định nghĩa mới này cạnh bàn làm việc hay làm thành slide chạy trên màn hình máy tính để bạn có thể nhìn nó hàng ngày. Khi tìm thức bạn bắt đầu ngập tràn những cảm giác tốt đẹp về tiền, đang sẽ trở thành thỏi 500 hút tiền. Với kết luận đó, chúng ta hãy tiếp tục khám phá.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 biết nhận thì phải biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Tô Văn Thuận đã tài trợ thực hiện cuốn sách này, của web.hunghung.com. Người đọc: Trùng Minh Phương Trang.